buồn gì đâu phong linh còn gọi là chuông gió hay chuông nhạn một tên gọi có nguồn gốc từ những miếng đồng dẹp mỏng có hình chim nhạn va vào nhau mỗi khi có gió thổi qua chúng ta thường bắt gặp phong linh ở các nghĩa trang hoặc ở các chùa chiền không biết có phải vì vậy mà tiếng reo vui tai của phong linh tạo nên cảm giác bình yên thư thái dường như các văn nhân và các tiểu thư cũng thích treo phong linh ở trước mái hiên Cách đây dầm năm, tôi vất vả đi lùng khắp các cửa hàng trong thành phố để tìm mua được một cái phong linh. Không đâu có. Tới một tiệm nọ, tôi hỏi chuông gió, chủ tiệm lắc đồ. Tôi hỏi chuông nhạn chủ tiệm nhúng vai. Tôi hỏi phong linh, chủ tiệm sáng mát reo. Thứ đó thì có, chờ một chút. Một lát sau ông ta đem ra đưa tôi một cái phong linh. mà ông ta hí hửng còn vẽ mặt tôi không cần nói, chắc các bạn cũng có thể hình dung ra được rồi. Thế đấy, Tôi buồn rầu nhũ bụng, bây giờ thì người ta chỉ biết Phong Linh, chứ đâu biết Phong Linh. Cái hiện đại đã thay chỗ cho truyền thống rồi chăng? Nhưng không, gần đây Phong Linh đã được bày bán tràn lan. Toàn Phong Linh ngoại nhập, màu sắc sặc sỡ loè loẹt hình thu thì thố kệch lại vẽ rồng, vẽ phượng chi chích, âm thanh thì chỉ tổ làm người ta giật mình, mất ngủ. Không, Phong Linh của tôi, cái chuông gió trong trí nhớ, cái chuông nhạc trong kỷ niệm của tôi, Là những cái cánh nhàn mảnh mai thanh nhã Và những tràng reo vui của nó mới thánh thoát làm sao Từ đó tôi không còn thói quen treo phong linh trước cửa phòng viết nữa Tôi thà để hồn mình lắng nghe tiếng reo của cái chuông nhạn trong ký ức vọng về Cũng đau khổ cho những ai như tôi là sự cải tiến của cái kính vàng hoa Nếu được bỏ phiếu tôi sẽ không ngần ngại bình chọn ông kính vàng hoa Là đồ chơi kỳ thú nhất của tuổi thơ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 Cứ lắc một cái, một thế giới mới là hiện ra, hệt như ông bụt vụt cây phất trần, hệt như nàng tiên vẫy cây đũa phép. Thật là thần tiên, Cái lắc đó. Cái đồ chơi kỳ diệu này cũng đã một thời biến mất, cũng đã khiến tôi một thời vất vả đi tìm. Rồi cũng theo cái cách xuất hiện bí hiểm của cây phòng linh, gần đây nó được bày bán khắp nơi. Và thật kỳ cục, chả rõ nhà sản xuất nào đã cải tiến cái kính vạn hoa lắc thành cái kính vạn hoa vặn. Cầm ống kính bằng hai tay, một tay giữ, một tay vặn, vặn một cái, một bông hoa lại hiện ra. Tất nhiên thích thì cũng có thể lắc, nhưng nhìn cái kính vạn hoa gồ ghề với hai lớp bao quanh kia, thật chẳng còn gì hứng thú để mà cầm về. Nếu bạn không hiểu được sự phản cảm của tôi thì bạn hãy thử tưởng tượng. Trước mặt bạn là một nàng tiên, đang nghiến răng vặn lấy vặn để cái đổ phép, thay vì ve vậy nhẹ nhàng như tiên. Nàng tiên hiện đại đó, dù đẹp đến mấy, chắc cũng chẳng khiến bạn phải mất công mơ mộng, phải không? Buồn gì đâu. Bài viết đăng trên Sài Gòn Giải Phóng, Chủ Nhật, 27 tháng 5 năm 2001. Bà đi siêu thị Hồi tôi còn bé, nhà tôi kế chợ. Chợ làng tôi chỉ hợp ban đêm, với vô số những ngọn đèn dầu lung linh trong các sạp hàng. Và một trong những niềm vui của tôi hồi đó là được mẹ dắt xuống chợ, nhiều khi chẳng để mua gì. Tôi thích cầm tay mẹ len lợi hàng tiếng đồng hồ giữa những gánh cá tươi, những rổ rau, những chiếc lồng gà, mê mẩn nhìn ngắm những vòng xuyến xanh đỏ, những hộp chì màu, những viên bi ve sặc sở bầy trên những chiếc sạp tre. Ngôi chợ quê mùa đó đã in sâu vào ký ức tôi đến mức sau này, nó trở thành một phần trong kỷ niệm tuổi thơ của tôi. Và tôi ngờ rằng mọi em bé thôn quê đều thế. Cuộc sống người Việt Nam bao giờ cũng gắn bó với chợ búa, chợ búa quan trọng đến mức ông bà ta không ngại ngần khẳng định, nhất cận thị, nhị cận giang. Nơi nào trên chợ dưới thuyền nơi đó chắc chắn sầm uất thịnh vượng. Bắc Trung Nam đều có những ngôi chợ nổi tiếng thậm chí là như biểu tượng của một vùng đất như chợ Đồng Xuân, chợ Đồng Ba, chợ Bình Thành. Chợ gắn bó mật thiết với đời sống người dân đến mức vào thẳng trong ca dao. Nhớ dừa quán hàng Lưu Khê Nhớ cơm chợ bản, thịt dê, quán Lào. Ai về hoàng hóa mà coi, chợ quăng một tháng 30 phiên chiều. chờ nhàng lắm bún nhiều phi, trong công nghìn Việt cũng đi chợ nhàng. Một trung tâm kinh tế thương mại như thành phố Hồ Chí Minh đương nhiên là lắm chợ. Thậm chí có thể gọi thành phố Hồ Chí Minh là thành phố chợ, với trên 200 chợ lớn nhỏ, với rất nhiều ngôi chợ nổi tiếng như chợ Bình Tây, chợ cò Ông Lãnh, chợ Bà Chiểu, chợ Trần Chánh Chiếu, vân vân Có những chợ lâu đời như chợ Kim Biên hình thành từ năm 1778. Nhưng theo thời gian, theo sự phát triển của các hệ thống siêu thị, những ngôi chợ truyền thống đang có nguy cơ tèo tóp. Siêu thị thực ra cũng là chợ nhưng là siêu chợ. Siêu thị bây giờ bày bán không thiếu một thứ gì. Nếu trước đây không lâu, siêu thị chỉ bày bán một vài mặt hàng cao cấp thì bây giờ, vào siêu thị, khách tiêu dùng có thể mua từ một chiếc quần jean đến một bịch mắm ruốc một bịch chè. Từ một chiếc đồng hồ, một chai rượu tây cho đến một lát cá, một tép rau thơm. Siêu thị có ưu thế là không gian sạch sẽ. Suốt ngày đêm máy lạnh chạy mát rượi, mùa nắng không phải hít bụi, mùa mưa không phải lội sình lép nhép như đi ngoài chợ. Về giá cả các mặt hàng trong siêu thị bằng hoặc thấp hơn ngoài chợ, vì khối lượng hàng của siêu thị lớn nên giá mua vào và bán ra đương nhiên là rẻ hơn. Nhưng có lẽ cái hấp dẫn nhất ở siêu thị là phương cách phục vụ. Giá niêm yết từng món, không có nạn kỳ kèo trả giá. Hàng hóa sạch sẽ, vệ sinh, bao bì thì đẹp mắt, lại được lựa chọn tha hồ. Lật tới lật lui cả chục lần, không bị ai lừa mít. Sách bịch chở dò đi lòng vòng cả buổi, tự nhiên không thích mua nữa. Quanh lại trả vào chỗ cũ cũng chẳng ai gây khó dễ. Ở ngoài chợ, điều đó là bất khả thi. Vì vậy mà các bà nội trợ bây giờ có vẻ thích vô siêu thị mua sắm hơn là ra ngoài chợ. Đối tượng đi chợ tất nhiên cũng còn đông, nhưng đã bị các siêu thị sang sẻ dần. Tất nhiên siêu thị không phải mặt nào cũng siêu. Siêu thị cũng có những hạn chế của mình. Hàng hóa trong các siêu thị bây giờ đã khá phong phú, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thay thế được chợ, vì có những thứ người ta chỉ có thể mua được ngoài chợ chứ không mua được trong siêu thị. Hàng hóa trong siêu thị dẫu sao cũng là hàng công nghiệp. Để mua một bó rau tươi thật tươi, dâm quả trứng gà ta vừa mới ra lò, người mua chỉ có thể tìm đến chợ. Nơi có mặt những người nông dân tự sản tự tiêu vừa chân ướt chân ráo từ ngoại ô lên Gửi xe siêu thị cũng là một vấn đề Chẳng cách tiêu dùng nào chịu mất công loay hoay nơi bãi giữ xe cả buổi Để vào mua chỉ mỗi một món đồ cỏn con Điều quan trọng nữa là từ siêu thị từ lâu đã đồng nghĩa với từ tiêu tiền Đi siêu thị là đi shopping, đi mua sắm Đã vào siêu thị khó mà trở ra với cái ví còn nặng bằng một phần ba so với lúc đi vào Sức quyến rũ của siêu thị lớn đến mức một người phụ nữ bước chân vào với ý định chỉ mua một cuộn chỉ, thế nào cũng trở ra với một đống quần áo lũ khổ trên tay. Vì vậy, người ta thích đến siêu thị mà cũng ngán đến siêu thị. Nhưng rồi sẽ đến một ngày siêu thị sẽ thay thế hầu như hoàn toàn được chợ, nhất là khi mặt bằng kinh tế của xã hội được nâng lên, đời sống của người dân khá hơn. Lúc đó, việc tiêu tiền đã trở thành sinh hoạt bình thường của mỗi gia đình, thậm chí là nghĩa vụ đối với quốc gia như ở một số nước phát triển giúp cho tiền tệ lưu thông. Lúc đó, thói quen mua sắm của người dân sẽ thay đổi mạnh mẽ và số phận các ngôi chợ truyền thống e rằng sẽ rất bấp bên. Cho đến nay, chưa một ngôi chợ nào đóng cửa trước sự cạnh tranh của siêu thị, nhưng việc mua bán đã bắt đầu có dấu hiệu ế ẩm. Và trong tương lai, nếu tình hình tiếp tục diễn biến như hiện nay, Có khả năng những gánh hàng rong, những quầy hàng nhỏ, những xe hàng lưu động sẽ giành lấy vị trí của những ngôi chợ trước đây để phục vụ cho nhu cầu mua sắm dọc phố của khách, điều mà siêu thị không làm nổi. Điều đáng suy nghĩ, kinh phí xây dựng một số chợ vừa qua có lẽ không kém kinh phí xây dựng của một vài siêu thị, nhưng hiệu quả hoạt động không cao và cung cách phục vụ không có gì thay đổi để kịp thích ứng với tình hình. Phải chăng do siêu thị được xây dựng và quản lý bằng kinh phí của một công ty Một hợp tác xã, một tập đoàn tư nhân cụ thể, còn chợ thì do kinh phí nhà nước và điều hành bằng ban quản lý chợ cũng của nhà nước, nên mối ưu tư cho chợ không được đầy đủ chăng. Chợ rồi sẽ đi về đâu? Có thể vẫn còn đó, nhưng quy mô không khí và vai trò sẽ không còn được như cũ. Đó là điều nên buồn hay nên vui. Cuộc sống tiền nghi hơn, văn minh hơn, nhưng chị em tiểu thương rồi sẽ xoay sở ra sao? Hình ảnh em bé nắm tay mẹ vào chợ để xem siết, xem mỗi lần, rồi sẽ xảy ra trong các siêu thị đa năng. Nhưng bóng mát của cây bàn già, của cây điệp vàng rắc hoa lên mái tóc huyền của cô hàng sẽ mãi mãi thuộc về kỷ niệm của một thời đã xa. Và bà già yêu đời kia nữa, bà sẽ không còn dịp đi chợ cầu đông bổi xe màu quẻ lấy chồng lợi chăng, mà thay thế vào đó trẻ con sẽ hát, bà đi siêu thị miền đông. Thế. Bài viết đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng, Chủ nhật 7 tháng 10 năm 2001. Quanh truyền đọc sách Đã có rất nhiều người lo sợ rằng đến một ngày nào đó, cuốn sách trong hình thức truyền thống sẽ bị tuyệt chủng khi kỹ thuật sách điện tử ồ ạt ra đời. Chữ E, tức electronic, điện tử, vốn là một phát minh đáng tự hào của loài người. Này đã bắt đầu cuộc chinh phục với quy mô lớn và với sự hâm hở gây lo ngại. Nó chưa bằng lòng với việc đứng chẻm chệ trước chữ mail, tức thư, để thành chữ email là thư điện tử. Một hình thức thư tính phải thừa nhận là nhanh gấp trăm lần và tiện gấp nghìn lần so với việc thư từ theo kiểu cũ. Mà đang muốn bành trướng thế lực bằng cách đứng trình in trước chữ book, tức sách, để trở thành một e sách điện tử, khiến những nhà làm sách truyền thống hoang mang và lo ngại. Theo thông tin trên báo chí thì nhà văn chuyên viết truyền kinh dị, Stephen King nếu không phải là người duy nhất cũng là người mở đầu cho sự cách mạng gây chấn động này. Nói có sách, mắt có Internet. Bây giờ giờ bất kỳ một trang web phát hành sách nào trên mạng cũng có thể thấy cuốn Reading the Police của King được giới thiệu kêu hãnh là e-book. Còn kèm theo chú thích phần mềm phải tải xuống để đọc nó là Microsoft Reader, cung cấp cho khách hàng miễn phí. Miễn phí đây tất nhiên là miễn phí chương trình Meryl Shop dùng để đọc các e-book của ông King, chứ cuốn Reading the Police thì vẫn phải bỏ tiền ra mua đàng hoàng bằng thể thức thanh toán qua thẻ tín dụng, theo như giá ngày hôm nay là 2,25 đô la Mỹ sau khi đã giảm giá 10%. Đại khái như mua một cuốn sách thì được tặng một cặp kính để đọc vậy. Điều đáng nói ở đây là giả như ông Stephen King, hay cái công ty của ông có tặng cả cái phần mềm Marisha Bregder lẫn cuốn sách kia, thì người viết bài này thiệt tình thấy cũng không hàm lắm. Tại cuốn sách điện tử đó xuống cái máy vi tính của mình thì dễ. Phần quảng cáo sách có cẩn thận ghi rõ chừng 595 kilobyte, nhưng ngồi lì trước cái máy lấy con chuột click từng trang để đọc thì cực hình quá. Suy cho cùng, cái thú của chuyện đọc sách đâu chỉ đơn giản do cốt truyện đem lại mà còn do cái cách đọc cái từ thế đọc, cái khung cảnh đọc nữa. Chiều ra ngoài vườn, mắc chiếc vọng giữa hai gốc khế, vừa đọc sách vừa nằm đu đưa, tai nghe chim hót lít chít, mũi nghe mùi mực in, mùi giấy mới thơm tho và nghe gió mát mơn man, hoặc tối nghe mưa rơi tí tách trên mái tôn, leo lên giường quấn mền nằm đọc sách, cầm theo một trái bắp nướng hoặc một bịch đậu phòng rang, vừa đọc vừa gặm, vừa nhai thì cái thú đọc sách mới có thể gọi là lên tiên được cuốn epoch của aston Van King không thể đem lại được cái đó dù truyền ông viết có hội hợp hấp dẫn đến đâu chẳng nữa bởi đầu sách muốn nâng lên thành một cái thú thì không chỉ có hai con mắt tham dự mà phải có cái tai động đậy cái miệng nhúc nhích cái mũi hít hà tay chân cơ thể cựa quậy thì mới là trọn bộ thiếu những yếu tố đó phù hòa vào truyền đọc sách mất đi gần hết cái quyến rũ của nó lưu cái truyền trên máy thành một file rồi in ra tờ giấy khổ A4 mà đọc, nó cũng lướng vướng khó chịu như thế nào. Nó vẫn khác xa với cái rung động khi cầm trên tay một cuốn sách tinh sắn, vừa vặn, có ruột, có gáy, có bìa Và nhất là nó không thể gợi lại nơi chúng ta nội háo hức, hồi hộp khi được cha mẹ mua cho cuốn sách đầu tiên. Cho nên mới nói, bà con đừng lo, người viết bài này không định phản bác sáng kiến về sách điện tử, thậm chí còn thấy hay hay, vì nó vẫn có cái ưu thế nhất định của nó. Ít ra là trong khâu phát hành nhân bản và lưu trữ Nhưng dẫu sao Nó vẫn không thể thay thế được Cuốn sách không điện tử Nó chỉ và sẽ chỉ tồn tại song hành Cùng cuốn sách mà ông cha ta và ta đã biết Vì kỹ thuật không phải bao giờ Cũng thay thế được thói quen Và hiện đại không có nghĩa là Chỗ nào cũng đòi tẩy chay tập quán Nhất là cái tập quán đó Từ lâu đã được xem như một nghệ thuật thưởng ngoạn Đã trở thành một phong cách sống Một thái độ sống Cũng như email Có tiền lợi đến mấy thì khi người con trai tỏ tình với người con gái cũng đố dám dụng. Hắn vẫn phải xé tập học trò ra để loay hoay nắng nót và gửi đi theo cái cách mà ông bà cha mẹ hắn đã từng gửi. Dù có thể một ngày xui xẻo nào đó, hắn buộc phải ngồi sụp sùi ngâm thơ xuân diệu. Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, gửi cho em kèm với một lá thư. Em không nhận tức là tình anh mất, tình mất đi không lấy lại bao giờ. Bài viết đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ Nhật ngày 22 tháng 4 năm 2001. Khi mạnh lông quá gian. Tản mạn về những con rồng trong phim võ thuật Trung Hoa. Từ rất lâu rồi, tức là từ thời của Độc Thủ Đại hiệp Vương Vũ, của cặp bài trùng Địch Long Khương Đại Vệ, của tứ đại thiên vương Trần Tinh. Trần Quang Thái, Sương Điền Bảo Chiêu và La Liệt. Các loại phim võ thuật Hồng Kông mang một cái tên chung là phim kiếm hiệp. Đó là thời của những hiệp sĩ nhảy tót một cái đã đứng trên mái nhà cao chót vót, đang ngồi trong tử lâu, quơ đổ một cái đã gấp ngay chốc một con rùi bay ngang. Thời của kỹ xảo, của phi thân bằng cách đeo dây, của những màn đánh đấm không thực. Phải đợi đến sự xuất hiện của diễn viên Thượng hạng Lý Tiểu Long trên mạng bạc vào đầu thập niên 1970, phim võ thuật hồng kông mới bắt đầu mang màu sắc chân thực. có thể khẳng định rằng với loạt phim đường sơn đại huynh, tinh võ môn, Mảnh long quá giang, họ lý đã thổi một luồng gió mới vào phim võ thuật hồng kông. với những pha trình diễn chân thực, đẹp mắt và gần gũi, phim kiếm hiệp từ đây có một sức hấp dẫn mới, một khái niệm mới và một cái tên mới, phim quyền cước. bên cạnh sự cách tân quan trọng đó, một trong những nét mới trong phim họ lý là đưa bối cảnh của phim ra bên ngoài lục địa châu á. Phim Mạnh Long Quá Giang quay tại một giác đấu trường cổ xưa ở La Mã và đặc biệt thành công là sự xuất hiện lần đầu tiên của những diễn viên phương Tây trong vai phản diện. Ở đây có sự tham dự quan trọng của yếu tố tâm lý. Khán giả châu Á hả hê khi chứng kiến người hùng da vàng Lý Tiểu Long nện cho đám mắt xanh mũi lọ những trận chí tử. Sự tuổi hận của người da vàng bị khinh miệt, bị hiếp đáp, bị xâm lăng trong lịch sử được họ Lý trả thù dùm. Dù là trả thù trên phim, dù những diễn viên da trắng kia thực ra là môn sinh của lý như là poppacher hay bạn bè chẳng hạn như trish Norris, popcorn vân vân từ phim đầu tiên đường sơn đại huynh ra mắt năm 1971 lý tiểu long nhanh chóng độc bá quần hùng một mình khuynh đảo màn ảnh võ thuật một mình chinh phục toàn cõi châu á với những cú liên hoàn cước, nhanh như chớp và tuyệt kỹ nhì khúc côn độc nhất vô nhị độc thủ đại hiệp tròn mắt chiêm ngưỡng Tứ Đại Thiên Vương xấm xích người khen. Nữ hiệp trịnh phối phối thôi bay lên nóc nhà, leo xuống đất ngồi xếp bằng coi miêu khả tú, ổng ẹo đóng cặp với diễn viên họ Lý. Các nhà phim bình điện ảnh cao hứng xếp loại phim quyền cướp của Lý tiểu Long trên cả các phim điệp vụ lần lệ của James Bond, trên cả các phim viễn tây hay nhất của Clint Eastwood, steven McQueen. Các nhà phim bình đã thế, khán giả còn cuồn loạn hơn. Phim Tinh Võ Môn Chiếu ở Philippines ăn khách 6 tháng liên tục, đến mức chính quyền sở tài phải ban lệnh hạn chế nhập cản phim nước ngoài để nền điện ảnh nội địa khỏi tiêu vong. Các đạp chiếu phim ở Hồng Kông và Singapore nâng giá chợ đen lên gần 20 lần mà khán giả vẫn chen chúc đi xem nghẹt đường Đến nội nhà chức trách phải đề nghị lui ngày chiếu lại các tuần lễ để cảnh sát tính toán, sắp xếp phương thức giao thông mới. Nhưng cuộc cách mạng của Lý Tiểu Long quá ngắn ngủi. Cú độc tử đầy nghi vấn năm 1973 đã chấm dứt sự nghiệp điện ảnh của họ Lý trong tiếc núi ngẩn ngơ của khán giả Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Hồng Kông. Dĩ nhiên, Lý Tiểu Long đột ngột ra đi, mang anh võ thuật Hồng Kông trống vắng một thời gian dài. Đàm đạo lương với triều châu nộ hán, biểu diễn những cú đá liên hoàng và màn bích thổ công lạ mắt, chỉ lóe lên như ngôi sao xẹt rồi mất hút càng làm người ghiền phim quyền cước thêm nhớ con rồng nhỏ họ Lý. Phải gần 10 năm sau cái chết của Lý Tiểu Long, ngôi vua bỏ trống kia mới tìm được người kế vị. Lạ thay, đó cũng là một con rồng. Thành Long. Thành Long là ai? Có đội mồ sống dậy chắc họ Lý cũng không tin được vào mắt mình. Đó là một trong những chàng trai trước đây có tham gia trong phim của mình, đóng những vai phụ nhí nhố trong các băng đạn lâm cơm, chuyên đưa mặt đưa lưng cho mình đấm đá mệt xỉu. Nói gì Lý Tiểu Long đã ngẫm người viết bài này còn sống nhăn, mắt mở thao láo mà vẫn không tài nào nhìn ra Thành Long trong phim Họ Lý. Xem lại các trích đoạn đó trong cuốn phim về cuộc đời và sự nghiệp của Thành Long, mặc dù có giọng thuyết minh hét vào trong tai, có mũi tên đỏ chớp nháy trên màn hình chỉ trọ, cố lắm cũng chỉ thấy đó là một trong hàng chục cái bóng đen thui nhét nhát, bị Lý Tiểu Long đá văng vào tường lập bộp như đá một bao gạo. Vậy mà cái bóng đen lẫn khuất trong cõi nhân sinh đó đã lên ngôi, cả chép đã hóa rồng. Trong tháng 8 này, phim giờ cao điểm 2 của Thành Long sau 2 tuần trình chiếu đã ngênh ngang dẫn đầu doanh thu toàn nước Mỹ. Bài viết đăng trên báo Sài Gòn Giải phóng Chủ Nhật ngày 2 tháng 9 năm 2001. Cuộc náo loạn Hollywood Tạng mạng về những con rồng trong phim võ thuật Trung Hoa. Quyền là đấm và Cước là đá. Phim Quyền Cước nói văn hoa là phim võ thuật, còn Nói Nâm Na là phim đấm đá, và Lý Tiểu Long đấm đá trong phim phải nói là quá sức dữ dằn. Vì họ Lý là võ sư thứ thiệt, là kẻ khai tông lập phái được ca ngợi là một trong 10 đại tôn sư hàng đầu của thế kỷ 20, ngang hàng với bậc đại danh Trương Tam Phong của võ đàn, theo sự đánh giá mới đây của một tạp chí võ thuật quốc tế. Từ một môn sinh của phái Vịnh Xuân, Lý Tiểu Long đã bổ sung vào sở đắc của mình những tinh hoa võ thuật của nhiều trường phái khác nhau, cải tiến và hoàn thiện để lập ra một môn võ mới lấy tên là triệt quyền đạo. Phương châm của triệt quyền đạo là đơn giản, trực tiếp, chính xác, hiệu quả, là gây ra tác động tối đa bằng một động tác tối thiểu là gửi địch thủ đến một bệnh viện gần nhất trong thời gian ngắn nhất. Họ Lý không chấp nhận những trận đấu dằn da như những cảnh trong phi võ thuật truyền thống, Đoàn thế một khi đã tung ra, theo quan niệm của Lý Tiểu Long, phải là đoàn sát thủ, mọi cú đấm, cú đá phải là sự bùng nổ của cơn cuồng nổ bị đè nén. Lý Tiểu Long đã thực hành và trình bày quan niệm đó trong những phim của mình. Khi lâm trận, mặt mày họ Lý bao giờ cũng bao phủ sát khí, và mỗi đoàn thế tung ra đúng là chỉ muốn gửi địch thủ đến bệnh viện gần nhất mà thôi. Thời gian đầu, khi được Tấn Phong làm người kế vị họ Lý, Thành Long cũng bắt chước y chang bậc tiên vương, cũng đi đứng khệnh khàng, cũng mặt lạnh như tiền, cứ như không phải đi đóng phim mà đang đi trả thù cho cái chết của họ Lý. Và dĩ nhiên Thành Long không gây được ấn tượng nào, ngoài việc tạo cảm giác rằng khoảng trống Lý Tiểu Long để lại mênh mông đến mức không thể lắp đầy. Chỉ đến loạt phim Kế hoạch A, Câu chuyện cảnh sát, Bộ Giáp Thần, vào những năm đầu thập niên 1980, Thành Long mới thật sự thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của họ Lý. Có thể nói từ đây Thành Long đã xác lập lối đi riêng của mình. Lối đi riêng tất phải dựa trên bản sắc riêng. Với Thành Long, lần đầu tiên phim võ thuật tràn ngập tiếng cười. Ở đây sự vui nhộn không chỉ là sự điểm xuyến mà đã trở thành một yếu tố chủ đạo của loạt phim quyền cước mang nhãn hiệu Thành Long. Nó thể hiện một cách nhìn nhẹ nhõm lạc quan về cuộc đời thông qua những màn chiến đấu đẹp mắt và không kém phần hoạt kê. Với sự hài hước, phim hành động của Thành Long đã triệt giảm tối đa màu sắc bạo lực vốn thường thấy trong phim võ thuật trước đây đặc biệt là trong phim Lý Tiểu Long để đem lại sự nhẹ nhàng thư giãn cho khán giả loại phim quyền cước Điều đó cắt nghĩa tại sao Thành Long có đông đảo fan nữ giới đều rất đặc biệt đối với một diễn viên phim hành động Những lời khen tặng của báo chí Mỹ dành cho phim giờ cao điểm 2 mới đây đã xác nhận điều đó Vui vẻ, vui tươi, nhẹ nhàng Vui, bất tuyệt Như vậy lần nữa sau Họ Lý, phim võ thuật Hồng Kông một lần nữa được cách tân bởi một con rồng khác và đạt được thành công ngoài mong đợi. Cũng như các phim của Lý Tiểu Long ở thập niên 1970, loạt phim Túy Quyền, Trái tim rồng, Rồng sinh đôi, Quán ăn lưu động, Tôi là ai, siêu cảnh sát vân vân của Thành Long được chào đón nồng nhiệt ở toàn châu Á. Tất nhiên phim Thành Long thành công không chỉ đơn giản dựa trên chất hài, mặc dù đó là yếu tố then chốt tạo nên bước ngoặt của loài phim quyền cước Về phương diện võ thuật, những pha trình diễn của Thành Long cũng chân thực và đẹp mắt không kém họ Lý, lệ thêm nhiều đòn thế ngẫu hứng bất ngờ đến sự sốt. Thứ hai, ý tưởng toàn cầu hóa của Lý Tiểu Long trước đây đã được Thành Long tiếp thu và phát triển bằng cách thực hiện loạt phim của mình với sự cộng tác của các diễn viên phương Tây và trong bối cảnh của nhiều quốc gia khác nhau, thậm chí ở tận nước Nga xa xôi. Bên cạnh đó, những màn đua xe tốc độ nhảy từ nốc nhà cao tầng này sang nốc nhà cao tầng nọ, nhào lộn dưới lường xe tải và vô số những pha ngoạn mục và nguy hiểm khác đã được Thành Long thực hiện một cách khéo léo, dũng cảm và hoàn hảo như một diễn viên xiết thượng thẳng càng làm tăng thêm màu sắc hiện đại trong phim Riêng ở khía cạnh này việc Thành Long tự đóng lấy những cảnh đứng tim không cần cascader hầu như không có cái xương nào trong người Thành Long là chưa bị gãy do vậy không hạn bảo hiểm nào trên thế giới dám nhận bảo hiểm cho con người liều lĩnh như anh đủ khiến cho khán giả khâm phục và yêu mến sau khi đoạt giải kim mã năm 1995 ở hồng kông với phim câu chuyện tội ác năm 1996 thành long bắt đầu cuộc chinh phục khán giả mỹ quốc với phim cuộc náo loạn phố bronze thấp thoáng biết đến môn cung phu qua sự khơi mà của lý tiểu long qua các phim của lý đặc biệt với vai Cato trong bộ phim truyền hình nhiều tập the green hornet chiếu trên tv mỹ khán giả mỹ bây giờ bắt đầu say mê cung phu qua lối diễn xuất hiện đại và vui nhộn của thành long thành công tiếp nối thành công Giờ cao điểm, trưa Thượng Hải, bây giờ là giờ cao điểm 2 mà nhiều người tiên đoán với sự thành công vượt bật như thế này chắc chắn sẽ có giờ cao điểm 3 và khi đó, cá xê của Thành Long ít nhất phải là 20 triệu đô la là cá xê kịch trần của một ngôi sao Hollywood. Bài viết đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ Nhật ngày 9 tháng 9 năm 2001. Ngoạ hổ tàn long khi mũi kiếm nở hoa Tạng mạng về những con rồng trong phim võ thuật Trung Hoa Khán giả truyền thống của phim võ thuật chắc chắn sẽ thất vọng não nề khi xem phim đoạt 4 giải Oscar năm nay, Ngoà hổ tàn Long. Vì xét về mặt hình thức, Ngoà hổ tàn Long của đạo diễn Lý An là một bước thụt lùi so với những gì Lý Tiểu Long và Thành Long đã cách tân đối với loại phim này trong 30 năm qua. Phim Quyền cước qua tay Lý An đã trở lại là phim kiếm hiệp của thời vương vũ trình phối phối bay lên ngọn cây sau một cái nhúng mình. Có người lý giải vì Lý An là đạo diễn Đài Loan chứ không phải Hồng Kông, không thể xếp chung hoặc so sánh với các đạo diễn La Duy, Trương Triệt, Vương Giao Vệ của Hồng Kông hay Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Khương Văn của Trung Hoa Lục Địa được. Đúng vậy, Lý An là người Đại Bắc sau khi tốt nghiệp Đại học nghệ thuật Đài Loan đã sang Mỹ học đạo diễn tại Ennurus và học sản xuất phim ở New York. Lý An sống ở Mỹ 20 năm nay và đã được giới điện ảnh nước ngoài biết đến qua các phim Lý Trí và Cảm Xúc. Bảo Băng, vân vân, Thậm chí có thể coi ông là đạo diễn Mỹ gốc châu Á. Và cũng đúng là xưa nay người xem vẫn có cảm tưởng Hồng Kông chuyên làm phim quyền cước, Đài Loan chuyên sản xuất phim tình cảm, Trung Hoa lục địa chuyên về thể loại phim lịch sử, xã hội. Xét về số lượng đề tài có thể cho là như thế, nhưng sự phân ranh này chỉ thuần túy cảm tính. Và gần đây, với sự cộng tác ngày càng thường xuyên giữa lực lượng đạo diễn và diễn viên của ba vùng đất này, Những đề tài đã có sự biến đổi, có sự xâm nhập lẫn nhau và cái ranh giới trông trên kia có phần mờ nhạt đi nhiều. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nằm ở chỗ võ thuật là yếu tố mang tính truyền thống của người Trung Hoa. Không phải tự nhiên mà Lý Bạch sáng tác hiệp khách hành và tư mã thiên soạn thích khách liệt truyện. Dù hiệp liệt truyện thành hẳn hai chương trong bộ sự ký và khắp thế giới chỉ ở Trung Hoa mới thịnh hành thể loại kiếm hiệp như một dòng văn học độc đáo. Cho nên, Dù là đạo diễn Hồng Kông, Đài Loan hay Trung Hoa lục địa, khi đã đụng đến đề tài này tất chịu ảnh hưởng của một lịch sử chung và ảnh hưởng lẫn nhau nhằm kế thừa và phát triển. Có nghĩa là khi dàn dựng Ngoà Hổ Tàng Long, Lý An không thể không quan tâm đến những thành tựu mà Lý Tiểu Long và Thành Long đã đem lại cho thể loại này. Thế mà Ngoà Hổ Tàng Long đã thụt lùi thê thảm, ăn khách dữ dội ở Mỹ nhưng đem về chiếu ở Trung Quốc người xem chẳng có là bao. Thực ra Lý An không chủ định làm phim kiếm hiệp Càng không làm phim quyền cước, Ngoà hổ tàn lông thực chất là phim tình cảm trá hình. Có điều tình cảm ở đây nảy nở và dằn dai rối rắm giữa các kiếm khách của một thời lịch sử xa xưa. Mà đã là kiếm khách thì không thể cất kiếm hoài trong bao. Phải có đấu kiếm. Mà đã đấu theo kiểu kiếm khách thì không thể ẩu đả dưới đất như bọn phàm phu đánh lộn. Phải rượt nhau trên vách như thằng lăng. Phải đáp trên mặt nước như chuồng chuồng. Phải bay trên nóc nhà, liễn trên ngọn cây như chim. Lý An cho các nhân vật của mình xài tuyệt kỹ tha hồ như Bích Thổ Công, Thủy Thượng Phiêu, Lăng Không Phi Hành. Ở đây so với phim kiếm hiệp của Trương Triệt, phim của Lý An đã có khác biệt căn bản đó là Tính Thẩm Mỹ. Rõ ràng Lý An không ngại dùng kỹ xảo vì hiện nay kỹ xảo là một yếu tố không thể thiếu trong phim phương Tây, thậm chí người ta còn tự hào về điều đó. Người châu Á Lý An đã suy nghĩ rất Mỹ, hiệu quả là trên hết. Ông đã dựa vào kỹ xạo để thể hiện nhịp điệu, mọi pha chiến đấu hay rượt đuổi đều được tính toán sao cho có ấn tượng như một điều múa, một khúc ca, thậm chí như một bài thơ. Rốt cuộc ông đã làm được điều đó. Bối cảnh trong phim cực kỳ thơ mộng, những màn sông đấu như những vũ khúc và âm nhạc du dương tựa những tình ca, và màn đấu kiếm trong rừng trúc giữa Lý Mậu Bài của Châu Nhuận Phát và Ngọc Kiều Long của Trương Tử Di đã lên đến đỉnh điểm của sự nên thơ. Đó là một bức tranh, một bài thơ, hay nói cách khác, với trường đoạn tuyệt vời này, những mũi kiếm đã nợ hoa. Xem đoạn này, người viết bài này không khỏi ngăn mình nhớ tới hình ảnh trương vô kỵ dùng cành mai lắm tắm hoa chiến đấu với kẻ địch trên quang minh đỉnh trong ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung. Trong cả hai trường hợp, cuộc chiến đấu đều không có sắc khí, chỉ có những kiếm khách lãng mạn giữa một thiên nhiên quá độ trữ tình Ý độ thi vị hóa này của Lý An xuyên suốt tập phim cả với cảnh Ngọc Kiều Long lửng lờ khi lao mình từ trên cầu xuống vực cả với khi mô tả La Tiểu Hổ tên kẻ cướp si tình giữa sa mạc Quạnh Hiêu. Nói cho công bằng, với những ai đã xem nhiều thể loại này thì nội dung của Ngoà Hổ Tàng Long không có gì mới mẻ, độc đáo thậm chí về mặt cốt truyện phần sau hụt hơi thấy rõ. May thay, khán giả Mỹ và quý vị trong viện hàng lâm điện ảnh Mỹ không thuộc sâu này giữa những cảnh hoành tráng quen mắt của uh, Gladiator của Crickley Scott đoạt giải phim hay nhất hoặc là Traffic của Estevan Soderbergh đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất họ phần nào đã bị chất trữ tình nên thơ của Đông Phương mê hoặc. nhưng Hòa Hổ Tàng Long cũng chỉ thành công đến thế chỉ đoạt các giải như là phim nước ngoài mỹ thuật, âm nhạc, quay phim ứng với từng mặt mạnh nhất định của phim ở đây có một điều thú vị diễn viên thủ vai Bích Nhãn Hồ Ly, sư phụ của Ngọc Kiều Long chính là Trịnh Phối Phối, nữ hiệp một thời chuyên bay nhạy trên cây. Về già, quay trở lại với loại phim kỹ xảo tiếp tục được bố trí leo lên nóc nhà nằm phóng ám khí. Nào ngờ lần này phóng trúng giải Oscar, Âu oh, cũng là niềm an ủi. Ý nghĩa cuối cùng, nếu không được Lý Tiểu Long và Thành Long tập cho quen với thể loại phim võ thuật Trung Hoa suốt bao nhiêu năm qua, liệu khán giả Mỹ Quốc Có ủng ủng đi xem ngòa hổ tàn lông và các thành viên ban giám khảo có đồng tình dơ tay bỏ phiếu hay ngòa hổ sẽ suốt đời nằm trong bóng tối và tàn lông sẽ mãi mãi ẩn mình. Bài viết được đăng trên Sài Gòn Giải Phóng Chủ Nhật ngày 16 tháng 9 năm 2001.